một cái gì lệch lạc đã xảy ra. Một thứ lệch lạc ám đạm, lạnh lùng và đầy đe dọa về quanh như một vùng sương mù dày đặc. Cái lệch lạc đó còn ám ảnh dễ sợ hơn cả cái chết của Bonnie. Bây giờ, niềm đau mất con đã từ từ trở thành một nỗi buồn chịu đựng hơn là nhói buốt. Nhưng cái cảm giác kỳ quái hiện thời Tương tự như một đổ vỡ ngấm ngầm cướp dây phủ lấy Scarlet bằng hình bóng đen ngòm của nó, đôi khi tưởng chừng như mặt đất dưới chân có thể trở thành các lỡ bất cứ lúc nào. Từ trước tới nay, nàng chưa hề gặp bất cứ một sự sợ sệt nào như thế cả. Cả đời, nàng luôn luôn dẫm chân lên đất cứng và nếu có phải sợ, thì đó là những cái sợ có thể nhìn thấy được chẳng hạn như thiệt hại, đói khát, nghèo khổ và mất mát tình yêu của Ashley. Nàng cố gắng phân tích cơn sợ của mình với một đầu óc không hề quen phân tích nên rồi chẳng tới đâu. Nàng đã mất đứa con yêu quý nhất nhưng vẫn chịu đựng nổi như đã từng chịu đựng bao nhiêu thiệt hại to lớn khác. Nàng vẫn còn sinh lực Còn khối tiền và vẫn còn có Ashley, mặc dù lúc sau này ít có dịp gặp nhau. Ngay cả nỗi xấu hổ bị bắt gặp ngã người trong vòng tay của Ashley cũng không còn là điều khủng khiếp nữa, nàng biết rồi tất cả sẽ bị chìm vào quên lãng. Không, sự sợ hãi hiện thời của nàng không phải là đau đớn, đói khác hay là mất tình yêu. Các thứ sợ sệt đó không bao giờ đè nặng Và đe dọa được nàng như cơn sợ đang chập chờn bao phủ. Gần giống như những ác mộng ngày xưa đã từng đưa nàng lạc lỏng vào một vùng sương mù dày đặc. Và nàng đã phải chạy, chạy mãi, cho tới gần đứt hơi. Nàng còn nhớ những lúc rét cười rộ lên khi nghe nàng diễn tả cơn ác mộng. Nàng cũng không quên cái cảm giác an ủi từ đôi tay và bộ ngực lực lưỡng của hắn truyền sang. Nhiều tuần qua, bây giờ nàng mới thật sự nhìn rõ hắn. Sự thay đổi ở Red khiến nàng bàn hoàng. Người đàn ông đó không còn cười, cũng không chịu ban cho nàng một chút an ủi nào nữa cả. Sau ngày Bernie chết, Scarlett đâm ra cấu kính với Red, chỉ trừ đôi khi có mặt đám gia nhân. Tiếng chân bé nhỏ và tiếng cười trong kẻo của Bernie Ám ảnh quá nhiều đến nỗi nàng quên khuấy đi rằng rét còn thương nhớ và đau đớn hơn nàng gấp ngàn lần. Những tuần lễ gần đây, cả hai chỉ còn chào hỏi đối đáp với nhau, hoàn toàn lịch sự như hai kẻ xa lạ, tình cờ chạm tráng nhau trong khách sạn. Cùng sống trong một ngôi nhà, cùng ngồi một bàn ăn, nhưng không bao giờ cùng chung ý tưởng. Tới lúc thấy rõ cô độc và sợ sệt, nàng sẵn sàng xô ngã bức tường ngăn cách nhưng lại dướng phải sự bất hợp tác ngầm của Red. Bây giờ cơn giận đã nguôi ngoai, nàng muốn cho hắn biết là nàng không còn trút lỗi cho hắn về cái chết của Bernie. Nàng muốn được khóc trong vòng tay Red và thú nhận rằng nàng cũng rất hãnh diện với tài cưỡi ngựa của con và chính nàng cũng quá mềm yếu trước các đòi hỏi của Bernie. Bây giờ Scarlett cũng sẵn sàng thú nhận là nàng đã kết án rét với mục đích thấy hắn đau khổ để xoa dịu được phần nào nỗi đau xó của nàng. Nhưng hình như cơ hội không bao giờ tới. Lối nhìn lơ đảng của rét làm nàng ngần ngại. Thời gian trôi qua, ý định thú nhận dần dần mờ nhạt và cuối cùng biến mất. Scarlett không hiểu tại sao lại có sự kiện đó. Red là chồng nàng, giữa nàng và hắn đã có một liên hệ đặc biệt, bình dẫn của hai kẻ chung chăn gối. Cả hai đã có với nhau một đứa con mẩm mỉm và cùng mang một niềm đau lúc thấy nó nằm sóng sượt trên mặt đất. Chỉ có vòng tay của người cha của đứa bé đó mới có thể xoa dịu được nàng. Chỉ có sự trao đổi những kỷ niệm vui buồn mới có thể chữa khỏi vết thương lòng. Nhưng bây giờ, cũng với những liên hệ đó, nàng chỉ có thể gặp được dòng tay của một kẻ hoàn toàn xa lạ. Rết ít khi có mặt ở nhà, lần nào ngồi vào bàn ăn tối là hắn cũng đã say, hắn không còn uống rượu hơn trước nữa. Rượu không còn làm cho hắn ăn nói lịch sự lễ độ hoặc kể những chuyện thú vị trào lộng như ngày xưa. Bây giờ càng uống hắn càng im lặng và buồn bã. Nhiều lúc Scarlett nghe tiếng ngựa của hắn vào sân sau khi trời sáng. Hắn gõ cửa phòng những gia nhân rồi nhờ Port dìu lên phòng ngủ. Dìu đi ngủ. Ngày trước, rết. Từng là tay rượu hạ ngã mọi người rồi sau đó, chính hắn là kẻ tỉnh táo đưa họ về nhà. Ngày xưa hắn ăn mặc chả chuốt bao nhiêu, thì ngày nay rét lại xốp xết bấy nhiêu. Nhiều khi bốt phải nói mãi hắn mới chịu thay quần áo trước khi ngồi vào bàn ăn. Whisky làm mặt hắn phị ra, cái cầm dung dắn ngày xưa đã mất dạng. Quần mắt đã bắt đầu nung nút mở dư. Thân hình lực lưỡng, bắp thịt, cuồn cuộn trước đây đã trở nên mềm nhảo. Nhiều đêm hắn vắng nhà, không một lời báo trước. Và hiển nhiên là hắn đã say gục tại một quán nào đó. Thường thường Scarlett đoán là quán của Bê Lê Một hôm, nàng gặp Bê Lê tại một cửa hàng. Bê Lê đã trở thành một mụ cục mịch. Nhan sắc tàn phai, nhưng á lại có dáng dấp của một bà mẹ đứng tuổi, dù quần áo có hơi màu mè lòe lòe. Thay vì cuối mặt hay trường mắt nhìn thách đố như hầu hết gái làng chơi khác, Bê Lê lại nhìn thẳng vào ánh mắt của nàng như thương hại, làm nàng đỏ mặt. Nhưng bây giờ nàng không thể bắt tội rét được nữa, không thể giận dữ, không thể đòi hỏi sự trung thành của hắn cũng như không thể nhục mạ. Nàng đang bị bao dây bởi một thái độ lạc lẽo, một bất ổn nàng không thể nào hiểu được. Nàng đang cô đơn và hình như chưa bao giờ nàng lâm vào một tình trạng cô đơn như thế. Có lẽ trước đó, nàng không có đủ thị giờ để cảm nhận cô đơn. Nàng đang cô đơn, đang sợ hãi mà không một kẻ đói hoài. Chỉ trừ Melanie. Cả Mami, cây trụ chống đỡ của nàng, cũng đã trở về ta ra Mami không giải thích gì về sự ra đi đó. Bà nhìn Scarlett một cách buồn bã mệt mỏi khi hỏi tiền để mua vé xe. Trước những giọt nước mắt, những lời vang nài của Scarlett, Mami chỉ nói một câu. Tôi nghe hình như bà Elen bảo, Mami! Về nhà đi thôi, nhiệm vụ của bà đã dứt rồi, và tôi phải về. Red nghe chuyện, đưa cho mami một số tiền và cầm tay bà. Đúng đó mami, bệ lên nói đúng đó, công việc của bà đã xong, về nhà là đúng lúc. Khi nào cần gì, cứ cho tôi biết. Thấy Scarlett ngăn cản hắn nổi giận. Cầm miệng lại, đồ ngu, để bậy đi. Bây giờ còn ai muốn ở nhà này nữa, hả? Ánh mắt cuồng bạo của hắn khiến Scarlett hoảng sợ bước lùi. Bác sĩ Meade, ông có nghĩ rằng anh ấy đã, đã mất trí không? Sau đó vài hôm, Scarlett tìm tới bác sĩ Meade và nàng hỏi ông như thế. Không, nhưng chú ấy uống rượu quá độ Nếu không bớ có là nguy lắm. Scarlet, cũng vì chú ấy thương con. Tôi đoán chú ấy nhậu nhẹt nhiều quá là vì đứa nhỏ đó. Nếu có được một đứa con nữa là tình trạng sẽ khác đi. À, Scarlet kêu lên thành tiếng lúc bước ra khỏi phòng khám bệnh. Đó là chuyện nói dễ nhưng làm khó. Nàng sẵn sàng có thêm con, bao nhiêu cũng được, nếu Red chịu bỏ cái lối nhìn hờ hững đó, nếu hắn chịu quay lại hàng gắn con tim tan dở của nàng. Một đứa con trai hùng dũng như Red, hoặc một bé gái nữa. Ồ, một cô gái xinh đẹp vui tươi bướng bỉnh, chứ không như con Ella đần độn. Tại sao? Ồ, tại sao chúa không đem Ella đi? Nếu ngài muốn lấy của nàng một đứa con, Ella chẳng làm cho nàng khuây khỏa trước cái chết của Bonnie. Nhưng hình như Red không còn muốn có con. Hắn chẳng vào phòng Scarlet, mặc dù nàng không khóa cửa và nhiều khi mở hé gọi mời. Hình như Red không còn thiết gì nữa cả, ngoài rượu và con đàn bà tóc đỏ đó. Sau cái chết của Bonnie, Rét hay gắt gõng và chua chát Các bà hàng xóm trước đây thường bị chinh phục Bởi cái lối thương con độc đáo của hắn Đều sốt sắn bày tỏ thiện cảm Họ đón hắn ngoài phố hoặc đứng bên rào Ngõ lời phân ưu Nhưng Bonnie Nguyên nhân cho thái độ lịch sự của hắn đã mất rồi Và thái độ lịch sự đó cũng mất theo Hắn tiếp các bà một cách cục càng thô lỗ Nhưng lạ thay, các bà cũng không gì thế mà phật ý. Họ hiểu hoặc tưởng là hiểu hắn. Buổi chiều hắn khật hưởng trở về trên lưng ngựa, mặt mày nhăn nhó, các bà lại bảo nhau, tội nghiệp. Và lại cố gắng tỏ ra ân cần về lịch thiệp với hắn hơn. Họ còn thương xót rét hơn vì biết rằng lúc trở về nhà, hắn không tìm được một chút an ủi nào bên cạnh Scarlett. Ai cũng biết Scarlett là kẻ lạnh lùng và tàn nhẫn. Thái độ thản nhiên ngoài mặt của nàng trước cái chết của Bonnie làm họ ngạc nhiên. Họ không bao giờ nhận thức hoặc không bao giờ tìm hiểu những gắn ngượng sau nét mặt thản nhiên đó. Red bỗng là người được thiện cảm nhất thành phố, nhưng hắn không biết điều đó hoặc không chú ý. Ngược lại lần đầu tiên trong đời, Scarlett thấy cần bạn bè cũ. Nhưng tất cả đều lãng xa nàng Bạn bè cũ Không còn ai tới thăm Scarlett nữa Trừ cô Petey, Melanie và Ashley Chỉ có đám bạn mới Là tới thường xuyên Với những cỗ xe bóng lộn Họ sẵn sàng bày tỏ thiện cảm với nàng Sẵn sàng mời nàng tham dự Những mối chuyện bên lề của họ Về những người cùng với họ Tất cả đều là công dân mới Nghĩa là đều xa lạ Họ không thể hiểu nàng Không bao giờ hiểu được nàng, họ có biết gì về đời nàng trước ngày bước vào cái dinh cơ đồ sộ đường cây đào này. Không bao giờ họ cho biết là đã làm gì trước khi có những bộ quần áo lộng lẫy, những cổ xe sang trọng hôm nay. Họ không biết những phấn đấu, thiếu thốn cùng nhịn nhục của nàng trước khi nàng có được ngôi nhà to lớn, quần áo sang trọng và những buổi tiếp tân linh đình. Họ không biết gì cả. Đó là những kẻ hình như chỉ biết sống với bề mặt của cuộc đời, không cùng chia sẻ với nàng những kỷ niệm chiến tranh, những lần đói khác, những cuộc phấn đấu. Họ không phải như nàng đã bắt rễ tại miền đất đỏ này. Trong cảnh cô đơn hiện tại Scarlett chỉ muốn được trò chuyện với Maybelline, Fanny, bà Elsing, bà Whiting, Hoặc với kẻ cựu thù của nàng là bà Meriwether, hay là bà Bornell, hoặc, hoặc bất cứ một bạn cũ, một người láng giềng nào đó. Họ đều biết, đều hiểu, họ đã biết chiến tranh, biết hoảng sợ, biết hỏa tai, họ đã thấy người thân chết non, đã từng lâm cảnh đói khát rách rưới, đã sống trong chờ đợi, trong lo sợ trước những bất trắc của cuộc đời và tất cả đã tái tạo được sự nghiệp trên vùng hoang tàn đổ nát. Thật là thoải mái biết bao nhiêu được ngồi bên cạnh Maybelline -bê để nhớ lại rằng Maybelline đã mất một đứa con trong đêm chạy nạn Sermon. Thật an ủi biết bao nếu được gặp Fanny bởi nàng và Fanny đều bị mất chồng trong thời kỳ thiết quân luật. Vui biết bao nếu nàng nhắc cho bà Elsie nhớ điệu bộ hớt hải của bà ngày Atlanta thức thủ. Lúc vừa lấy được thực phẩm của kho quân lương rồi thúc ngựa chạy như dông. Bây giờ mà được ngồi nói chuyện với bà Meriwether thì thật là thích thú. Tiệm bánh của bà phát đạt vô cùng, năng tưởng tượng đến cảm giác hả hê khi nói. Bà còn nhớ cảnh khốn đốn của mình sau ngày đầu hàng không? Lúc đó mình không biết tới chừng nào mới có đủ tiền mua một đôi giày và bây giờ thì nhìn lại chúng ta coi. phải... Những giờ phút hồi tưởng đó là những giờ thích thú. Bây giờ nàng mới hiểu tại sao cứ mỗi cựu chiến binh của Liên bang miền Nam gặp lại nhau là họ luôn nói chuyện chiến tranh một cách thích thú, khoang khoái và hãnh diện. Giang lao nguy hiểm đã thử thách họ và họ đã vượt qua. Họ là những kẻ lão làng. Nàng cũng là một người lão làng. Nhưng chẳng còn ai để cùng nhắc lại những gian nan cũ Ồ, ước gì được trở lại với hàng ngũ của mình ngày xưa Trở lại với những người đã từng chịu bao nhiêu nỗi khó khăn Dù sao, họ cũng vẫn chiếm một chỗ rất lớn trong mình Nhưng họ đã xa cách nàng Nàng nhìn nhận đó là lỗi của mình Trước đây không bao giờ nàng để tâm tới họ Nhưng bây giờ Bây giờ Bonnie đã chết, nàng đang bị cô đơn và lo sợ dây quanh, đã vậy ở đầu kia của cái bàn ăn bóng loán này, nàng chỉ thấy có một người đàn ông đã khật khờ vì sự.